các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế cục rất là nguy hiểm. Hắn cố thu hồi những ý nghĩ đang xông xuội, lấy lại bình tĩnh chuyên tâm trả lời vấn đề của nàng. Nàng nghe được hai hàng lông mi nhíu chặt lại rồi tự trách nói: "Đều là do tôi, tôi căn bản không có năng khiếu quản lý kinh doanh, bà tôi giao công ty cho tôi thật sự là quyết định sai lầm mà." Kinh doanh công ty vốn là chuyện không phải dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn nàng, tin tưởng tạm nhận được sự suy sụp trong giọng nói của nàng. Tôi thật hy vọng em trai sớm có thể nhận lấy trọng trách, dù sau sau này thì công ty vẫn làm sao cho nó. Nàng cắt tiếng thở dài. Vì sao chứ? Cô không muốn nắm hay ăn ở trong tay sao? Hắn nhướng mày cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không, cái loại cạnh tranh thương trường như thế này, không thích hợp với tôi một chút nào cả. Tôi vẫn muốn quay trở về trường để học tiếp. Nàng rất hiểu tính của mình, không thể đối mặt với những việc mà con người ta biến hóa côn lận. Cô tư công lại để ý tới tiềm tài và danh lợi sao? đem bản hợp đồng nghiệp chắp tay dâng tặng cho em trai ư? Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén lợi hại. Danh lợi tài phú ư? Quên đi, bà vốn muốn em tôi tiếp nhận Hải An, cũng không cần phải tranh. Điểm yếu nhất trong nhân tính chính là tham. Vịnh Viễn không thể ngăn cản bị danh lợi dụ hoặc, cho dù là ngài thân cóm tính toán chi li. Hoàng Chi, lại là một doanh nghiệp lớn như vậy, cô chẳng lẽ là không hiểu tiền tài trong thế giới này phải không ngừng tranh đoạt mới có thể trở thành chính mình hay sao? Hắn lạnh lùng cười nói, Ở trong đằng trằng nhiều năm, hắn đã sớm nhìn thấy rõ bộ mặt tham lam của nhân loại, đừng nói là người sơ, cho dù là thân như cha con cũng thường xuyên tranh giết nhau vì tiền, cho nên hắn không tin nàng, không mở ước tới sự nghiệp an nhàn. Trình Duy Ân bị vẻ mặt lạnh lùng quán làm cho chấn động một chút, giờ phút này, nàng mới có thể nhìn rõ ra quá tung hoành cũng là một thương nhân thật sự là vì lợi ích của bản thân mình. Tôi luôn tin, có những người tồn tại mà không cần danh lợi. Nàng không cho là đúng nói, những người đó không phải là không cần mà là do năng lực không đủ, bọn họ có tranh với người khác nhưng cũng không được nên chỉ có thể buông tay. Trong khái niệm của hắn, không cần chính là lý do của kẻ yếu mà thôi. Nàng không thể nào tin nổi với cái lý luận bén nhọn của hắn, người đàn ông này thoạt nhìn thì nhã nhặn cao quý, nhưng có lẽ còn hung ác nghiêm khắc hơn bất cứ ai. Tôi không cho là như vậy, thật sự không cần danh lợi là do đã thấy được giá trị của sinh mệnh. Chỉ cần hạnh phúc là được rồi. Nếu tôi được chọn, tôi sẽ bỏ mặc hết thảy những cái gì đang có để đổi lấy hạnh phúc chân chính của mình." Nàng phản bác lại hắn, "Thà đổi hạnh phúc chân chính của mình ư? Bây giờ còn có ai chú ý tới hạnh phúc khoái hoạt chứ?" Hắn cất tiếng cười trầm trọng, "Chỉ cần là người bình thường thì đều có cả. Chẳng lẽ anh cho rằng danh lợi quan trọng hơn hạnh phúc khoái hoạt cơ bản thân sao?" Hắn ngẩn ra, lời nói của nàng đã đánh trúng đến điểm cân bằng đang chông đỡ trong lòng của hắn. Cho tới giờ, hắn luôn chỉ cân nhắc lợi ích nhiều hay ít, sợ thành bại của nhiệm vụ, chưa từng suy tính về hạnh phúc của chính mình, lại càng không thể suy tư về vấn đề hắn có hạnh phúc hay không, giá trị sống duy nhất của hắn chính là bán mạng cho tiên số. So. Bởi vì, khi không có hy vọng xa vời về cái gọi hạnh phúc khoái hoạt, hắn mới có thể thản nhiên mà đối diện với sự thật mình là người đột biến. Nhưng hiện tại, nàng lại nói chuyện với hắn, một người đột biến. Hắn cái gì mà hạnh phúc khoái hoạt, nàng thì biết cái gì chứ? Người bình thường thì sao? Người bình thường có thể vì lợi ích của chính mình mà tần nhận thức đạt hạnh phúc của người đột biến như bọn họ ư? Tâm tư đột nhiên chuyển biến, sân dữ làm cho mắt hắn nhanh chóng nóng rực, chén rượu hắn nhìn chăm chú cợt sóng, làm cho hắn cả kinh, vội vàng nhắm hai mắt lại, đặt tay trên trán để cúi đầu che dấu. Anh làm sao vậy? Tôi đã nói sai điều gì sao? Nàng kinh hoàng mà hô nhỏ. Không, cô không nói sai gì cả. Tôi chỉ là hãn hít một hơi, cố gắng đè nén nỗi ức giận ở trong ngực xuống. Bộ dạng của hắn rất là kỳ quái, nàng vội vàng đứng dậy đi đến bên hắn mà quấy người vội hỏi. "Giả cá tiền sinh à, anh làm sao vậy? Anh không thoải mái sao?" Không sao. Trước tiên hắn phải làm cho chính mình bình tĩnh lại, nếu không chuẩn ti la ra giận trong đồng tử mắt đã bắt đầu ngưng tụ rồi bắn ra. "Để cho tôi xem nào." Nàng lo lắng ngồi xổm xuống. Muốn giờ tự chán hắn xem có nóng hay không, nhưng mới nhẹ nhàng đụng tới tay hắn thì đã bị hắn sộc rứt hất ra. "Tôi đã nói là không sao." Hắn bất giác trợn mắt khẽ quát, không nghĩ rằng lại vừa vặn cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng bị động tác và giọng điệu hung ác của hắn làm cho hoang sợ, nhưng càng khiến nàng kinh ngạc là đôi đồng mâu của hắn có hai đạo ánh sáng xẹt bắn nhanh như là điện. Hắn cơ hồ lập tức ấn đầu nàng vào ngực mình cấp bách khẽ quát, "Đừng nhìn, đừng nhìn vào mắt của tôi." Nàng gới quỳ xuống hai chân, lặng lặng, với đầu trong lòng hắn mà hoàn toàn không rõ chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net